Cỏ xin chào các bạn Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo Sự cám dỗ cuối cùng của dịp lạc vô tâm Trên kênh chuyện hệ 3S.net Chương 9 Duyên liệt Kể từ hôm qua đêm ở ngôi biệt thự Trịnh Vĩ không đưa giả nhu đến đó lần nào nữa Vào dịp cuối tuần được nghỉ Anh đều tới nhà cô Cùng cô ăn bữa cơm đạm bạc để giảm cân Cùng cô xem phim truyền hình thân tượng Cùng cô uống loại trà gói kém chất lượng Một hôm Trịnh Vĩ hỏi Giản Nhu có muốn gặp bố mẹ anh không? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ đáp, "Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để tính sao đi." Kể từ lúc đó, anh không bao giờ nhắc đến người nhà, còn cô cũng chẳng bao giờ đả động. Cô luôn cho rằng người cô yêu là Trịnh Vĩ, chẳng liên quan đến bố mẹ anh. Sau này Giản Nhu mới phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. 3 tháng sau, bộ phim điện ảnh Cuộc đời đen tối được đề cử giải thưởng tại Liên hoan phim Tokyo. Cũng không rõ diễn xuất của Giản Nhu được ban giám khảo công nhận hay sự kiện bạo lực để lại ấn tượng sâu sắc với bọn họ, chỉ biết cô có tên trong danh sách đề cử giải diễn viên xuất sắc. Dù cuối cùng không nhận được giải thưởng này, nhưng thông tin về cô lại một lần nữa tràn ngập trên các trang báo chí. Theo đà danh tiếng này càng tăng cao, lời mời đóng phim và quảng cáo cũng đến tới tấp. Giản Nhu thường xuyên theo đoàn làm phim đi khắp nơi nên cơ hội gặp chính vĩ ngày càng hiếm hoi. Để chiều theo lịch trình của cô, hết đến ngày nghỉ là chính vĩ liền tới nơi cô đóng phim, dõi theo cô từ xa. Còn Giản Nhu chỉ có thể nhân lúc không ai để ý đến trò chuyện với anh vài câu. Khi cô thấy anh ấy nói lời xin lỗi, anh đều mỉm cười. "Không sao, ngày tháng còn dài." Một lần dàn dư tới thành phố S quay phim tuyên truyền, Trịnh Vĩ liền xin nghỉ để đến gặp cô, nhưng hôm đó lịch trình của cô kín mít, đến lúc cô bớt chút thời gian để đến khách sạn tìm anh, anh đã quay về trường, chỉ để lại cuốn tạp chí giải trí. Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong đang tin đồ tình cảm giữa cô và nam diễn viên chính của bộ phim mới có cả ảnh kèm theo. Hai chữ giải trí trên trang bìa như mũi kim đâm vào trái tim cô. Cô sẽ nát quyển tạp chí nhưng không thể xé bỏ sự giả dối của cái ngành này. Cô lập tức gọi điện cho Trịnh Dĩ muốn giải thích với anh. Điện thoại có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Nghe từng hồi chuông kéo dài, Giản Nhu không thể kiềm chế bật khóc thành tiếng. Cô vừa thấy tủi thân vừa mệt mỏi, nhiều hơn là cảm giác sợ xa, thương xót người đàn ông cô yêu. Vì cô mà phải gánh chịu tất cả. Giản Nhu đang khóc thì điện thoại đổ chuông. Cô vội lau nước mắt cầm di động. Lần này là mẹ cô gọi, hỏi xem có phải cô yêu nam diễn viên đó không. Giản Nhu cố gắng kìm chế tiếng nấc nghẹn, nhưng bà giản vẫn nhận ra điều bất thường, bà liền truy vấn. "Nhu Nhu, con không sao đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế?" "Mẹ, con không muốn làm diễn viên nữa. Cứ tiếp tục như vậy, kiểu gì con cũng sẽ mất anh ấy." "Con yêu cậu nam diễn viên kia thật sao?" Giản Nhu giã sức lắc đầu. Không phải đâu ạ, đó chỉ là chiêu tuyên truyền phim mới mà thôi. Còn phải anh ta ở bên ngoài chẳng nói với nhau mấy câu, con yêu người khác, con muốn ở bên anh ấy, con không muốn mất anh ấy. Được, được. Bà giản cất giọng dịu dàng, con thích thì hãy ở bên cậu ấy, giải thích rõ với cậu ấy về tin đồn, đừng để cậu ấy đau lòng. Từ xưa đến nay mẹ không thích con gia nhập làng giải trí. Ngành này quá nhiều phức tạp, con gái dễ chịu thiệt thòi như vụ ở Nhật Bản ấy. Số tiền con gửi đã đủ đóng học phí cho tiểu tiếp, chân con bé cũng ổn rồi, không cần lo lắng nữa. Con còn trẻ nên có dự tính cho bản thân. Những lời an ủi của mẹ khiến Giản Nhu lấy lại được bình tĩnh, càng hạ quyết tâm rút khỏi làng giải trí. Nghe thấy tín hiệu một cuộc điện thoại khác đang gọi tới, Giản Nhu liếc màn hình là số của văn phòng tám tử tứ. Mấy tháng qua cô thường liên lạc với văn phòng thám tử tư để hỏi về tiến triển của cuộc điều tra nhưng lần nào bọn họ cũng báo đã có chút manh mối cần đợi thêm một thời gian Sau đó cô không gọi cho họ nữa không ngờ họ lại chủ động liên lạc với cô Giản Như trò chuyện với mẹ vài câu rồi chấm dứt cuộc điện thoại sau đó gọi cho văn phòng thám tử tư Cô chọn lý báo cho cô biết bọn họ đã điều tra ra người phụ nữ trong ảnh nhưng không tiện trao đổi qua điện thoại mời cô đến chỗ họ một chuyến Trở về Bắc Kinh, Giản Nhu liền đến văn phòng thẩm từ tư, xem qua tập tài liệu, cô không dám tin vào mắt mình. Người phụ nữ tên là Lữ Nhã Phi, chồng bà ta chính là Trịnh Diệu Khang, một trong số hơn 10 thượng tướng của Trung Quốc. Đọc đến lý lịch của người phụ nữ này, Giản Nhu bất giác toát mồ hôi lạnh. Một khi có quan hệ mờ ám với một người đàn bà như vậy, chắc chắn Lâm Cận sẽ phải hết sức thận trọng và sợ bị tiết lộ. Rốt cuộc là tình yêu sâu sắc đến mức nào mà ông ta dám động đến cả vợ của Trịnh Diệu Khang? Giản Như ngậm đi ngậm lại, vẫn thấy khó tin. Cô quan sát tay tham tự tư ngồi đối diện, đằng sau cặp kính trắng gọng đen của người đàn ông trung niên là đôi mắt thận trọng và thấu suốt. "Chú có chắc chắn là bà ta không?" Cô hỏi lại một lần nữa. Bởi vì cô không có thông tin cụ thể nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào diện mạo và phục sức để xác nhận cũng không loại trừ khả năng sai sót nhưng rất nhỏ. Cô hãy đối chiếu hai tấm ảnh này, ông ta chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay Lữ Nhã Phi và người đàn bà kia. Cô xem, hai chiếc nhẫn kim cương Tiffany số lượng có hạn này hoàn toàn giống nhau. Còn nữa, bên dưới dái tai của bà ta có nốt ruồi bé bằng hạt đậu, chi tiết này hoàn toàn trùng khớp. Vì vậy chúng tôi cho rằng khả năng hai người là một chính xác đến 99%. Giản Như xem kỹ hai tấm ảnh. Quãng thời gian 4 năm không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt Lữ Nhã Phi, dung nhan của bà ta hầu như không thay đổi, hơn nữa, xương ngón tay của bà ta giống hệt, nghe nói con người có thể giống nhau về chín mẹo nhưng trên tay mỗi người một kiểu. Nếu người có mối quan hệ ngoài luồng với Lâm Cận thật sự là Lữ Nhã Phi, vợ của Trịnh Diệu Khang, vậy thì Lâm Cận phải che giấu bí mật này bằng bất cứ giá nào. Bố cô vô tình chụp ảnh của bọn họ, Lâm Cận làm sao có thể tha cho ông? Giản Nhu bất chợt nhớ lời mẹ cô khi nhắc đến Lâm Cận. "Con hãy nghe mẹ, đừng hỏi nữa, chúng ta không thể động đến bọn họ. Bây giờ mẹ không dám mong mỏi điều gì hơn, chỉ cần con và dàn tiếp khỏe mạnh yên lành, không xảy ra sự cố là được. Con hiểu ý mẹ chứ?" Máu trong người như đông lại, ngón tay Giản Nhu run run, nhất định là bọn họ, họ đã giết người dịt khẩu để che đậy mối quan hệ bất chính của mình thậm chí họ còn ra tay tàn nhẫn với những người chó ghẻ không chặt là mẹ và em gái cô. Gian nhu đọc mấy lựa tài liệu, trên đó chỉ có thông tin cơ bản về Lữ Nhã Phi, không có nội dung quan trọng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Cô hỏi. Chúng tôi chỉ có thể điều tra được từng đó thông tin trong phạm vi cho phép. Đúng rồi, đây không phải là phim điện ảnh, thám tử tư cũng chỉ được quyền điều tra, thu thập chứng cứ trong phạm vi pháp luật cho phép, còn liên quan đến vấn đề cá nhân thì coi như không hợp pháp. Cô hỏi thăm dò, "Nếu tôi trả thêm tiền, chú có thể giúp tôi điều tra bà ta, thường qua lại với những ai, thường đi đâu, cả quá khứ của bà ta?" "Chúng tôi thật sự không thể giúp cô." Đối phương không chút do dự lập tức từ chối. "Người khác thì không sao, nhưng phu nhân của quan chức như bà ta, chúng tôi không dám hành động bừa bãi." Ngộ nhỡ bị phát hiện và truy cứu thì là tội lớn chứ chẳng đùa. Nói thật, nếu ngay từ đầu biết bà ta là ai, chúng tôi đã không nhận vụ này. Thấy vẻ mặt lo lắng của thám tử tư, cuối cùng Giản Nhu cũng hiểu vì sao mẹ không cho cô biết sự thật. Trước quyền thế, sự thật chẳng là cái gì cả. Sau khi thanh toán nốt khoản còn lại, Giản Nhu đến hai văn phòng thám tử tư nhỏ hơn, nhưng cô đều nhận được câu trả lời tương tự. Không ai dám nhận sự ủy thác của cô Dù cô trả cao đến mấy Sau đó giản nhu bắt xe tới mộ của bố Ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều Chiếu xuống bia đá lạnh lẽ lẽo Trên di ảnh Bố mãi mãi có gương mặt trẻ trung Với nụ cười dạng dỡ Cô ngồi xuống bên cạnh mộ Nhớ tới cảnh bố vừa giắt tay mình Vừa ngâm nga bài đồng dao Mắt cô cay cay Bố, tại sao người phạm lỗi là bọn họ Mà người nằm trong lòng đất lạnh lẽ lẽo lại là bố Người bị thương một bên chân lại là gián tiếp, người bị nhà tan cửa nát lại là con. Chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc trả lời câu hỏi của cô. Bất kể phải trả một cái giá thế nào, con cũng không bỏ qua cho bọn họ, dù không thể khiến họ đen mạng, con cũng không thể để họ sống yên ổn. Giàn Như đốt tài liệu của văn phòng tham từ tư trước mộ bố, cô đã hạ quyết tâm, nếu chẳng có cách nào trả thù, Không thể dùng pháp luật trừng trị tội ác của bọn họ, cô sẽ công khai những tấm ảnh bỗ để lại, khiến họ thân bại danh liệt. Trước đó, cô phải đi Canada một chuyến, cô muốn hỏi mẹ rõ chuyện xảy ra năm xưa. Tiếp theo, cô sẽ tìm cơ quan truyền thông hoặc lợi dụng trang web của nước ngoài để tiết lộ vụ này. Cô không tin thế giới không có công lý, không có nhân quả báo ứng. Ngồi ở nghĩa trang cho đến khi hoàng hôn buông xuống, giản nhu mới đứng dậy ra về. Lúc đi ra ngoài đường, cô lại rút điện thoại ra xem, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hoặc các tin nhắn chưa đọc. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc Uy Sa bố trí cô và nam diễn viên chính Giang tịch thành cùng ăn cơm và đi dạo trường thành để tạo scan đăng, gây sự chú ý. Trịnh Vĩ không gọi một cuộc điện thoại cho cô, Giản Nhu nhắn tin giải thích, anh chỉ nhắn lại một câu. Sau khi ở cùng em, anh mới phát hiện, thì ra anh không được trừa mặt trước thiên hạng. Cô biết Trịnh Vĩ đang tức giận vì cô có thể cùng người đàn ông khác diễn cảnh hạnh phúc trước công chúng, còn bạn trai danh chính ngôn thuận là anh thì bị xấu và một khóc khuất không ai nhìn thấy. Ngay cả nhẫn kim cương anh tặng cô, cô cũng không dám đeo. Chắc chẳng có người đàn ông nào chịu nổi điều đó, huống chi một người kiêu ngạo như Trịnh Vĩ. Ngày mai là thứ bảy, Giản Như nói hết nước hết cái, xin ủy xa cho nghỉ 2 ngày để ở bên Trịnh Vĩ. Sự ũ ngọt anh nhưng dường như anh vẫn tức giận, đến giờ vẫn không liên lạc với cô. Cô không kìm được bấm số của anh. Tuy nhiên cô chỉ nghe được giọng thông báo máy móc. Số điện thoại bạn vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng hoặc tắt máy. Khi Giản Nhu về đến nhà thì trời đã tối, cô ủ rũ mở cửa, bất ngờ phát hiện trong nhà bật đèn sáng, trước cửa xuất hiện đôi giày da quen thuộc. Cô xúc động đảo mắt quanh phòng, tâm trạng nặng nề u ám tan biến, chỉ còn lại niềm vui tràn ngập. Sau đó cô nhìn thấy một cảnh tượng ấm áp mà cả đời cô không bao giờ quên. Ngoài ban công, quần áo đã được giặt sạch, phất phới trong làn gió. Chiếc sofa vốn lộn xộn giờ trở nên ngay ngắn, đồ đạc vứt lung tung đã trở về vị trí đúng chỗ. Còn người đàn ông cô nhớ nhung đứng cạnh cửa phòng ngủ, áo sơ mi đen sánh đến khuỷu tay. Cô áo mở rộng để lộ làn da rám nắng khỏe mạnh, dáng vẻ của anh lúc này trông vô cùng gợi cảm. Giản Như lao vào lòng anh với tốc độ nhanh nhất có thể, cô yêu người đàn ông này chết đi được, chỉ hận không thể khắc tên anh trong lục phủ ngũ tạng và mạch máu của mình. Anh về từ lúc nào thế? Sao không gọi điện cho em? Giản Như có giọng xúc động. Trịnh Vĩ bình thản trả lời, Anh cố ý về trước một ngày xem em có ưu đường vụng trộm với Giang Dịch Thành ở sau lưng anh hay không. Anh đã không còn tức giận nên mới nói đùa cô. Giang Nhu được đằng chân lên đằng đầu. Nếu có ý đó, em cũng đâu ngấp nghé đến mức vụng trộm ở nhà để anh bắt gian tại dương. "Hả? Xem ra em thông minh hơn anh, sau này anh phải đề cao cảnh giác mới được." Giang Nhu ngẩng đầu, kiễng chân hôn lên môi anh. Anh khỏi cần mất công vô ích, cuộc đời này em chỉ biết có anh, dù anh không cần em nữa, em cũng không đi theo người đàn ông khác. Em yêu anh như vậy sao? Trịnh Vĩ mỉm cười. Vâng. Anh cầm bàn tay trái của cô, vân vê ngón giữa trống không cố tình cất giọng trách móc. Bao giờ em mới cho anh thân phận đây? Giản Nhu đặt hai tay lên vai Trịnh Vĩ, nhìn sâu vào mắt anh. Tháng sau em sẽ đi Canada thăm mẹ và em gái, anh có thể đi cùng em không? Chắc không được, em biết đấy, anh không thể tùy tiện xuất ngoại. Nghe anh nói vậy, cô mới nhớ ra. Ồ nhỉ, nhưng không sao, trước sau gì cũng có cơ hội. Anh sẽ nghĩ cách, hay là anh thu xếp để em gặp mẹ anh trước, bà rất muốn gặp em. Giản Du đưa mắt về phía cây sương rồng xanh mướt trên bệ cửa sổ rồi gật đầu. Được thôi. Con dâu xấu xí sớm muộn cũng phải gặp mẹ chồng, bất kể bác gái thích hay không, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Em yên tâm đi, bố mẹ anh là hai phong cách hoàn toàn trái ngược, bà rất yêu thương anh, chỉ cần là thứ anh thích, mẹ anh chưa bao giờ từ chối. Nghe khẩu khí của Trịnh Vĩ, cửa ải mẹ chồng tương lai có vẻ dễ dàng vượt qua, tuy nhiên ông bố chồng tương lai có tư tưởng phong kiến bảo thủ hơi phiền phức một chút, cô phải sớm chuẩn bị tâm lý mới được. Anh tối xong, Giản Nhu pha gói trà mới mua. Trịnh Vĩ ngửi mùi rồi chau mày. "Em đổi trà đấy à?" "Anh không thích sao? Em mua lại giống ở nhà anh, em tưởng anh thích vị đó." Trịnh Vĩ đặt cốc trà xuống bàn mỉm cười ôm lấy cô. Đối với anh, uống loại nào cũng thế thôi, vẫn là em hợp khẩu vị của anh nhất. Nói xong, anh cúi xuống định hôn cô, Giản Nhu ngẩng người về phía sau né tránh. Việc gì phải vội thế? Chúng ta có thể nói chuyện tình cảm trước không? Trịnh Vĩ bế cô lên, anh đã nhịn một tháng, chúng ta lên giường từ từ nói chuyện. Lúc ở trên giường, anh còn nói chuyện tình cảm với em bao giờ đâu? Thế à? Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta luôn nói chuyện tình cảm ở trên giường hay sao? Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ luôn cho rằng nói chuyện tình cảm bằng miệng Còn đàn ông thì cảm thấy dùng thân thể sẽ càng khắc cốt ghi tâm. Bất chấp sự phản kháng của dàn nhưu, Trịnh Vĩ bế cô đi vào phòng ngủ để cô xuống giường, nhưng lúc anh cởi áo cô liền nhုံ dậy. "Nhưng anh vừa tắm rồi, còn em vẫn chưa." "Lại tắm nữa? Sao lần nào vào thời khắc then chốt em cũng đi tắm thế?" "Ai bảo anh lần nào cũng triệt để như vậy?" Cô vể phồng tròn lên bộ ngực trên của anh. Lần trước anh nói thích bộ đồ ngủ mà em chụp hình tạp chí, em đã mua ở Nhật, anh có muốn xem không? Mắt anh sáng rực, bộ màu đỏ phải không? Vâng, anh chờ em, em sẽ thay ngay bây giờ. Nói xong cô liền chạy vào nhà tắm, giành nhu tắm với một tốc độ nhanh nhất, vậy mà bên ngoài vẫn vang lên giọng sốt ruột của người nào đó. Bà xã, bao lâu nữa mới xong? Đã 6 phút 50 giây rồi đấy. Lần nào nghe câu sưng hô này, cô cũng cảm thấy rất ấm lòng. Em sắp xong rồi, cho em thêm 2 phút nữa. 1 phút 50 giây. Tính thời gian bằng giây, quan niệm về thời gian của anh ngày càng kinh khủng. À, cô quên mất, Trịnh Vĩ là một người lính. Giản nhũ nhanh chóng tắm xong, chỉ lau người và đầu chứ không kịp sấy khô. Sau đó cô mặc bộ váy ngủ màu đỏ tươi mà anh để ý đã lâu. Đây là bộ váy ngắn, cổ chữ V khét sâu gợi cảm, không cần có bất cứ động tác nào cũng toát ra vẻ quyến rũ mời gọi. 5, 4, 3. Trong tiếng đếm ngược của anh, dàn Như vội vàng chạy chân trần ra ngoài phòng ngủ. Lúc này trong phòng chỉ bật ngọn đèn ngủ mờ mờ. Trong tầm mắt của anh chỉ có duy nhất người phụ nữ trước mặt. Anh lặng lẽ chờ đợi cô từng bước tiến lại gần. Ngọn gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung bay tà váy, để lộ đôi chân tuyệt mỹ. Cùng lúc đó, lời ca thiết tha từ ngoài phòng khách vọng vào là bài hát mà cô thích nhất. Every night in my dreams I see you, I feel you, that's how I know you go on. Như thể một thế kỷ trôi qua, cuối cùng cô cũng đi đến bên giường ngủ, từ từ ngồi xuống đùi anh, không cần ôm điện thoại chờ đợi, không cần dựa vào sóng điện tử để truyền đạt nỗi nhớ nhung. Thời khắc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh hơi thở và cả thân thể cường tráng của anh. Tiếng nhạc da diết dưới ánh trăng lung linh, hai người chìm đắm trong biển tình. Đêm tuyệt vời này khắc sâu trong ký ức của Trịnh Vĩ, nhiều năm sau, anh vẫn nhớ tới dáng vẻ quyến rũ trong bộ váy ngủ màu đỏ bà rực rỡ và gương mặt phớt hồng mê loạn của cô. Kết thúc cuộc ái ân, bộ váy của Giản Nhu rách tan rơi dưới đất, cô chỉ trích anh tàn bạo, anh cất giọng oán ức Do chất lượng vải quá kém đấy chứ." Cô hét nói nổi, xoa bóp bờ vai đầu nhức. Thật ra cũng không thể trách anh mà do tố chất thân thể cô quá kém. Trịnh Phí ôm eo cô hơi chau mày. "Em đã hứa với anh không ăn kiêng nữa. Em có ăn kiêng đâu, chỉ là dạo này chẳng nuốt trôi thứ gì. Nuốt không trôi. Em không khỏe à?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc. "Anh lơ em bao nhiêu ngày?" Em lo anh không cần em nữa, nên em có thể ăn ngon lành được sao? Sao anh không cần em chứ? Trịnh Vĩ ôm chặt Giản Nhu vào lòng, tựa như muốn nói với cô, anh sẽ mãi mãi không buông tay. Giản Nhu thủ thỉ, em quyết định sẽ rút khỏi làng giải trí. Thật sao? Trịnh Vĩ kinh ngạc nhìn cô. Nước ở làng giải trí sâu quá, em không biết bơi, sớm muộn cũng sẽ bị chết chìm trong đó. Đợi quay xong bộ phim này, em sẽ về trường học tiếp rồi thi lên thạc sĩ, tranh thủ sau tốt nghiệp tìm một công việc ổn định. Em không muốn nổi tiếng, em không muốn kiếm tiền sao? Nổi tiếng gì đó cũng chỉ là phù du mà thôi, giữ mạng sống quan trọng hơn. Còn về vấn đề kiếm tiền, hơn 1 năm nay em đã tích góp được không ít tiền, chắc là đủ để em gái học xong đại học, cũng đủ để mẹ em sống thoải mái mấy năm. Tại sao tự dưng em lại có ý nghĩ này? Trịnh Vĩ hỏi. Giản Nhu ôm cánh tay anh, nở nụ cười ngọt ngào. "Em muốn cho anh danh phận, mẫu nhớ anh bị người phụ nữ khác bắt đi thì em lỗ vốn à?" Trịnh Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, anh biết cô không thích hợp sống trong làng giải trí, sớm muộn cô cũng nhìn thấu sự phù hoa giả tạo, rời khỏi cái ngành này, nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ cô vì anh mà từ bỏ tiền đồ xán lạn. Ngoài nụ hôn nồng nàn đến nghẹt thở, Trịnh Vĩ không nghĩ ra cách nào để có thể bày tỏ sự cảm động và cảm thái của anh lúc này. Anh cười nói: "Xem ra em không có tiền nuôi anh rồi, tương lai để anh nuôi em." Cô nhuyễn miệng cười: "Anh chỉ được nuôi mình em thôi đấy." "Ừ." Cô lại được voi đòi tiền, hợp pháp đấy chứ. "Không thành vấn đề." Chìm trong giấc mộng đẹp của đêm nay, cô nguyện suốt đời không tỉnh dậy. Quấn quýt bên nhau hai ngày, bọn họ trân trọng từng giây từng phút, thời gian vụn vụt trôi qua, chớp mắt lại đến thời khắc chia tay. Dù nói sẽ không tiễn anh, nhưng cuối cùng Giản Như cũng cùng Trịnh Vĩ xuống dưới nhà. Tiễn anh ra sân bay rồi lại tiến đến tận thành phố S, tới cổng trường đại học G. Nếu không phải anh chàng cảnh vệ nghiêm túc chấp hành quy định, chắc cô sẽ tiễn Trịnh Vĩ lên tận phòng ký túc xá. Đối với cuộc tình gần ít xa nhiều ngày, từ trước đến nay bọn họ không mong ước quá xa vời, chỉ hy vọng trân trọng đối phương mỗi khi ở bên nhau. Trở về Bắc Kinh, Giàn Nhu lại bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình, Uy Gia sắp xếp lịch trình kín mít cho cô, bất kể kiếm được tiền hay không. Chỉ cần có cơ hội lộ diện trước ống kính, anh ta sẽ không bỏ qua. Đây chính là tiết tấu lăng xê cô. Giản Nhu nhiều lần muốn nói chuyện rút khỏi làng giải trí với Uy gia, nhưng trước thái độ hăng hái của anh ta, cô không biết phải nói thế nào. Một hôm để tuyên truyền cho bộ phim mới, Giản Nhu tham gia tiết mục trò chuyện, nghệ sĩ không khoảng cách. Trước khi lên sân khấu, Uy gia dặn đi dặn lại, hãy nhân cơ hội này hâm nóng Skanda giữa cô và nam chính Giang Dịch Thành, tốt nhất phát ngôn những câu và có cử chỉ mờ ám. Tuy nhiên Giản Như cố ý ngồi cách xa anh ta, chỉ chăm chú lắng nghe người dẫn chương trình và đạo diễn trò chuyện. Khi người dẫn chương trình hỏi đến tin đồn tình cảm giữa cô và Giang Dịch Thành, Giản Như cất giọng chắc chắn như đinh đóng cột. "Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thân mà thôi." Câu trả lời của cô khiến bầu không khí lặng đi trong giây lát, Giang Dịch Thành đang chuẩn bị đóng kịch tỏ vẻ ngỡ ngàng, còn Uy Giang sa sầm mặt. Người dẫn chương trình phản ứng rất nhanh, chỉ vào chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa của Giản Nhu rồi hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, đeo nhẫn ở ngón tay này tức là đã đính hôn, có phải chúng tôi sắp được uống rượu mừng rồi không?" Nhắc đến đề tài này, Giản Nhu cố tình bày ra vẻ mặt thẹn thùng, áp tay lên má để ống kính máy quay có thể quay bàn tay cô. "Đây là món quà do mối tình đầu của tôi tặng, bình thường tôi hoàn toàn cất đi, rất ít khi đeo." Mối tình đầu sao? Hoa sao nữ tiết lộ mối tình đầu là đề tài nóng hổi, người dẫn chương trình đương nhiên không thể bỏ qua. Đến giờ bạn vẫn giữ chức nhẫn, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với người đó." Giản Như mỉm cười. "Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên." Người dẫn chương trình tiếp tục truy vấn, "Đối phương là người nào thế? Sao hai người lại quen nhau?" "Anh ấy rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy ở khu vui chơi giải trí năm 10 tuổi, lúc đó mặt anh ấy xinh húp." Tôi nghĩ chắc anh ấy rất đau nên cần người an ủi. Thế là bạn tiến đến an ủi người ta à? Anh mắt xanh nu chuẩn nên mơ màng. Tôi mời anh ấy ăn kem bởi vì mỗi lần tôi khóc hoặc kêu đau, bố đều mua kem cho tôi. Thấy cô hỏi gì đáp nấy, người dẫn chương trình càng phối hợp tiếp tục khai thác. Hai người có kỷ niệm đặc biệt khó quên không? Đối với tôi mọi chuyện đều rất khó quên, nhưng khó quên nhất là ngày trời đổ mưa lón năm tôi học cấp 2. Chúng tôi đứng đợi ở trạm xe bus, tôi rất sợ lạnh, toàn thân lạnh đến mức run rẩy. Anh ấy đã cởi áo đồng phục khoác lên người tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ sau này nhất định sẽ lấy anh ấy. Sau đó thì sao? Người dẫn chương trình chăm chú lắng nghe. Tôi nắm tay anh ấy, hỏi anh ấy có lạnh không. Khi ấy tôi mới phát hiện tay anh ấy rất ấm nóng. Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi cảm thấy anh ấy chuẩn bị ôm mình nên nhắm nghiền hai mắt. Có phải bạn rất mong chờ không? Đúng thế, trống ngực tôi đập thình thịch Tim như sắp nhảy ra ngoài Giả nhu mỉm cười Kết quả xe buýt vừa vặn đến nơi Mọi người đều cười Ai đó lên tiếng Xe buýt đến chẳng đúng lúc gì cả Vì sao hai người xa nhau Người dẫn chương trình hỏi Anh ấy chuyển tới trường trung học khép kín Nhà tôi xảy ra chuyện nên bỏ lỡ buổi hẹn với anh ấy Sau đó chúng tôi mất liên lạc Bây giờ bạn còn nhớ đến người đó không Nếu gặp lại bạn muốn nói gì với người ấy Giản Nhu không trả lời mà hỏi lại, "Không phải các vị thần thâm quảng đại tìm anh ấy đến đây đấy chứ?" Người dẫn chương trình nói, "Nếu bạn muốn, chúng tôi sẵn rất lòng giúp bạn tìm người ấy." "Đừng, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Bây giờ bạn muốn nói điều gì với người ấy, bạn có thể thổ lộ trước ống kính, không biết chừng người ấy cũng đang xem chương trình đấy chứ." Giản Nhu biết thế nào chỉnh vị cũng xem, cô vứt ve chiếc nhẫn rồi cất giọng tình cảm, "Tôi chỉ muốn nói, bất cứ lúc nào Chỉ cần anh ấy dám cưới Thì tôi cũng dám kết hôn Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm động Ngay cả đạo diễn cũng gợt cù Bảo nếu có cơ hội Ông sẽ biến câu chuyện tình yêu lãng mạn này Thành một kịch bản Giả nu âm thầm liếc nhìn Uy ra Chỉ thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng sám xịt Sau khi buổi trò chuyện kết thúc Uy ra bực tức mắng cô một trận Ai bảo cô nói linh tinh Cô có đau óc không đấy Rất nhiều tiết mục phòng vấn đều muốn khách mời tiết lộ mối tình đầu, tôi tưởng nhưng cô lộ liễu quá, nhìn là biết ngay diễn trò. Bị phát hiện, dàn lưu thể lưỡi không nói thêm điều gì. Thôi, diễn trò thì diễn trò, không biết chừng khán giả lại thích. Cô hãy thu xếp, đạo diễn Lưu muốn gặp cô vào tối nay để bàn về bộ phim mới của ông ta. Buổi tối ư? Nhận ra sự cảnh giác của cô Uy da liền vỗ về, "Đừng căng thẳng." Chỉ là trò chuyện thôi Đây là dự án lớn Đạo diện Điêu nói cô thích hợp với vài nữ thứ Nữ thứ ư? Tôi đã xem qua kịch bản Ám ngữ này rồi Tuy là dự án lớn Nhưng nữ thứ là cô gái phong trần Đồng thời là người thứ 3 xen vào mối quan hệ nam nữ chính Trong phim có rất nhiều cảnh hở hang Tôi sợ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của mình Đây là màn ảnh rộng Cô đừng bận tâm đến vấn đề hình tượng Chỉ cần nhân vật đẹp và hấp dẫn một chút Là cô có thể nổi tiếng Này gia, tôi không muốn nhận bộ phim này." Uy gia trợn mắt. "Cô không nhận ư? Cô có biết bao nhiêu nữ diễn viên xếp hàng tranh vai diễn này không? đạo diễn Lưu nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cô thử. Cô còn giở thói ngui sao?" "Không phải tôi giở thói ngui sao? Bộ phim này thật sự không thích hợp với tôi. Hơn nữa tôi đã nhận được thông báo phải thi bù, nếu lần này bỏ thi, tôi sẽ không thể tốt nghiệp. Thời gian này tôi không muốn nhận phim mới." Tôi muốn tập trung vào việc học hành. Còn nữa, tôi có một chuyện tương đối quan trọng. Tháng sau tôi muốn đi Canada thăm mẹ và em gái. Hả? Chắc cô cũng biết làng giải trí thiếu cô cũng chẳng sao, chỉ cần cô nghỉ một ngày, rất có thể khán giả sẽ quên cô. Vậy mà cô còn muốn nghỉ một thời gian. Uy da tức đến mức nghiến răng ken két. Cô đừng tưởng tôi không biết gần đây cô mày mê yêu đương. Tôi phó định mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cô hồ đồ không phân biệt phải trái. Thấy Giản Như Lặng Thinh, Uy Gia càng nổi giận. "Cô, cô muốn nghỉ thì nghỉ đi, cô thích yêu đương thì cứ việc, xong này dù cô có cầu xin tôi, tôi cũng mặc kệ." Nói xong Uy Gia đi ra ngoài, toạn tay đóng sầm cửa. Lúc này Giản Như mới ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ấy nấy. Cô biết Uy Gia đã dồn hết tâm tư vào công sức cho mình, Cô cũng biết mình được quản lý đặt hy vọng rất lớn. Mất hơn 2 năm làm diễn viên đóng thế, diễn viên phụ, cô đã chờ được đến ngày hôm nay, đỉnh cao ngay trước mặt, vậy mà cô lại quyết định từ bỏ. Tuy nhiên, trong cuộc đời có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại, còn có những người một khi đã bỏ lỡ, bạn sẽ không bao giờ tìm lại được. Trong khoảng thời gian đó, dàn newbie bị uy gia đóng băng một cách triệt để, ngoài bộ phim sắp đóng máy, cô không còn hoạt động nào khác. Cô đi mua hộp trà loại thượng hạng đem đến biếu Uy Sa, nhưng anh ta lạnh nhạt nói, không thích uống trà. Nói xong anh ta quay người bỏ đi, không cho cô thời gian nói câu xin lỗi. Giản Nhu đang băn khoăn không biết làm cách nào để xoa dịu mâu thuẫn với Uy Sa thì Nhạc Khải Phi đột nhiên xuất hiện ở phim trường, mời cả đoàn làm phim đi ăn cơm. Mọi người phấn khởi kết thúc công việc, chuẩn bị tới nhà hàng đánh chén một bữa. Làng giải trí nói lớn cũng rất lớn Nói nhỏ cũng rất nhỏ Trong cái ngành này Mối quan hệ xã giao quan trọng hơn bất cứ điều gì Vì vậy dù không có hứng thú Giản Nhu vẫn đi cùng mọi người Bữa ăn diễn ra trong không khí sôi nổi Giản Nhu bị ép uống mấy ly rượu trắng nồng độ cao Khiến dạ dày của cô cuộn trào Đúng lúc này nhà cải phi cầm ly rượu đến cười nói Nghe nói em và anh Uy trở mặt Bây giờ có người chống lưng Nên trong mắt em không có anh Uy phải không? Giản Nhu lắc đầu. Tôi không để anh Uy vào mắt mà để trong lòng, anh ta đối xử với tôi tốt thế nào, tôi đều ghi nhớ, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Thật ra em nên nói rõ với anh Uy. Nói rõ gì cơ? Giản Nhu không hiểu ý nhà Khải Phi. Nói em đã câu được con trai Trịnh Diệu Khang, tương lai có thể trở thành con dâu nhà họ Trịnh. Tôi bảo đảm một khi biết sự thật, dù em không nhận bộ phim nào, Uy gia cũng sẽ đối xử với em như nữ thần ấy chứ. Tôi quyến rũ con trai. Bộ não bị tê liệt bởi chất cồn của dàn nhưu, mãi mới có phản ứng, cô đờ người trong giây lát. Anh nói ai cơ? Con trai của ai? Trịnh Diệu Khang chứ con ai vào đây nữa? Nha Khải Phi dựa vào thành kế, tôi đúng là suy nghĩ nông cạn. Không ngờ em câu được Trịnh thiếu, thảo nào em đá tôi mà không hề do dự. Bàn tay cầm ly rượu của Giản Như run run. Trịnh Diệu Khang mà anh nhắc tới có phải là ông thượng tướng quân đội không? Tất nhiên, không thì còn ai vào đây nữa. Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, Nhạc Khải Phi tỏ ra kinh ngạc. Em không biết thật sao? Làm sao cô biết được? Trịnh Vĩ chưa từng tiết lộ bố anh là ai, cũng không bao giờ hỏi về gia đình anh. "Thế này có vô số người họ Trịnh, cô làm sao có thể ngờ Trịnh Vĩ là con trai của Trịnh Dịu Khang?" Bây giờ ngẫm lại mới thấy, gương mặt xinh đẹp của Lữ Nhã Phi cũng có nét giống Trịnh Vĩ. "Không phải, điều anh nói không phải là sự thật." Giản Nhu túm tay áo Nhiếp Khải Phi như người sắp chết đuối, túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng. "Anh đừng đùa giỡn với tôi, trò đùa này chẳng vui chút nào cả." "Tôi đâu rảnh để đùa giỡn với em." Nhìn bộ dạng cố gắng kiềm chế sự run rẩy của Giản Nhu, Nhạc Khải Phi tưởng cô quá bất ngờ và vui mừng, anh nở nụ cười chế giễu. Có cần kinh ngạc đến thế không? Nhìn vẻ mặt của em, người không biết chuyện còn tưởng ông ta là kẻ thù giết cha em ấy chứ. Bốn từ kẻ thù giết cha như từng nhát dao chém mạnh vào dây thần kinh yếu ớt của Giản Nhu. Cô giãy sức lắc đầu. Không phải đâu, chắc chắn anh đã nhầm. Không phải đâu. Tình tiết cầu huyết này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, Trịnh Vĩ chỉ là một người bình thường, từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô và nuôi cô cả đời. Thấy tâm trạng bất ổn của Giản Nhu, Nhà Khải Phi thu lại nụ cười, tôi nghe Ngũ Kiến Phạm nói, ban đầu tôi cũng không tin nên bảo người đi điều tra, anh ta đúng là con trai Trịnh Diệu Khang, em không sao đấy chứ. Hứa Kiến Phàm là bạn của Trịnh Vĩ nên không thể nhầm lẫn, hơn nữa với sự hiểu biết của cô về Nhạc Khải Phi, anh ta cũng không phải là người chưa làm rõ tình hình đã ăn nói bừa bãi. Như vậy Trịnh Vĩ đúng là con trai của Lữ Nhã Phi, Giản Như vốn rất sợ lạnh, hôm nay cô mới biết thế nào là cái lạnh thấu xương. Máu trong người cô như đóng băng, ngay cả nhịp thở cũng đông cứng. Cô há miệng thở hổn hển, cơ thể run bần bật. Bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng đùng, rồi từng hạt mưa rơi xuống cửa kính. Trước mắt Giản Nhu xuất hiện cảnh tượng mà cô sợ phải đối diện nhất. Bố cô từ trên tầng cao rơi xuống ngay dưới chân cô, máu từ đầu ông chảy lênh láng. Ông trợn trừng mắt nhìn cô như có muôn vạn lời muốn nói, nhưng cho dù cô gào khóc, ôm thân thể lạnh lẽ lẽo của bố, ông cũng không có phản ứng gì. Nước mắt chảy ràn rụa xuống gò má Giản Nhu, phòng ăn vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh trong giây chốc. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô và Nha Khải Phi. Sao em lại khóc? Thấy cô rơi lệ, nhà Khải Phi cũng chẳng để ý đến người khác, giơ tay lau nước mắt cho cô. Tôi đã nói sai rồi sao? Được rồi, em bảo không phải thì là không phải, tôi đã nhầm lẫn, anh nói linh tinh, được chưa? Em đừng khóc nữa. Giản Nhu liền đẩy tay anh ta ra, rồi chạy ra khỏi quán ăn, lao vào mưa gió. Hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người cô, mang lại cảm giác đau rát, nhưng Giản Nhu bất chấp tất cả, chỉ biết chạy nhanh về phía trước. Lúc này trước mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa, thế giới của cô sụp đổ, chỉ còn lại nước mưa đến nghẹt thở và đêm tối không có tận cùng. Nhạc Hải Phi chạy đuổi theo, túm tay Giản Nhu, nhưng không biết cô lấy đâu ra sức mạnh mà giằng tay ra. Anh lập tức tiến lên, dùng toàn bộ lực ôm cô vào lòng. "Em điên rồi, trời mưa to như vậy, em định đi đâu bây giờ?" "Chuyện của tôi không cần anh lo." Cô giống con thú bị thương giãy sức dữ dội. Anh mau buông tôi ra. Em hãy nói cho tôi biết, em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi. Trên trời vụt qua tia chớp, sau đó là tiếng súng cực lớn, Giang Như ngẩn người trong giây lát. Bây giờ cô biết đi đâu? Đến thành phố S tìm Trịnh Vĩ, bắt anh đích thân nói với cô, anh không phải là con trai Trịnh Diệu Khang, mẹ anh không phải là Lữ Nhã Phi. Nhỡ anh thừa nhận thì sao? Nếu anh hỏi cô, tại sao em lại hỏi điều này? Thì cô biết trả lời như thế nào? Hiện tại cô vẫn chưa thể chắc chắn kẻ đầu sổ hại nhà cô, nhà tan cửa nát có phải là lũ nhắt phi hay không, cũng có thể cô đã hiểu lầm. Thấy Giản Nhu bình tĩnh lại, Nhạc Khải Phi thở phào nhẹ nhõm, ôm thân thể cứng đờ của cô đi về phía ô tô. "Đi thôi, tôi đưa em về nhà, có chuyện gì từ từ nói." Nửa tiếng sau, Nhạc Khải Phi lái xe đưa Giản Nhu về đến nhà, anh ta ép cô thay quần áo ướt, lau khô nước mưa trên người và tóc lại pha cho cô cốc trà nóng rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh cô. "Trịnh Vĩ chưa từng kể về gia thế của anh ấy với em sao?" Nhạc Khải Phi hỏi. Giản Nhu gật đầu, hương trà nồng đậm khiến tâm trạng của cô bình ổn hơn nhiều. "Tôi tưởng điều đó không quan trọng, bất kể bố mẹ anh ấy là ai, tôi cũng yêu anh ấy, điều này không thay đổi." "Nếu đã không quan trọng, tại sao em còn đẻ bụng?" Giản Nhu lặng thinh. "Em sợ bố mẹ anh ta phản đối hai người ở bên nhau." Nhạc Khải Phi suy đoán, hay là sự anh ta chỉ chơi bời chứ không thật lòng với em? Trước đó, đúng là cô từng lo lắng vấn đề này, nhưng bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa. Giản Nhu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Dù biết Nhạc Khải Phi ở lại là xuất phát từ sự lo lắng chứ không có mục đích khác, cô vẫn lạnh nhạt đuổi khách. "Muộn rồi, tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi." Nhạc Khải Phi cũng xem giờ, kéo vạt áo sơ mi ướt sũng rồi đứng lên. Được thôi, em nghỉ sớm đi. Tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi. Hoan đã. Trần Nhu vừa nói vừa lấy một cái áo khoác đàn ông từ tủ quần áo rồi lại tìm một cái ô đưa cho nhà Khải Phi. Anh không cần trả lại ô cho tôi, còn áo khoác anh hãy để ở quầy lễ tân của công ty, lúc nào rảnh tôi đến lấy. Anh ta chỉ nhận cái ô, nếu không cần trả lại áo khoác, có lẽ tôi sẽ mặc. Nói xong anh ta liền quay người rời đi. Giản Nhu ngồi xuống sofa cầm di động, tần ngần một lúc rồi bấm số của Trịnh Vĩ. Tuy anh thường không nghe máy, nhưng lần này điện thoại được kết nối sau mấy hồi chuông. Đêm tối tĩnh mịch, giọng Trịnh Vĩ vô cùng dịu dàng. "Nhớ anh đấy à?" Giản Nhu mấp máy môi, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô không thể thốt ra miệng, chỉ khẽ đáp. "Ừm. Có phải em muốn hỏi anh đang làm gì không?" "Vâng." Anh đang xem chương trình nghệ sĩ không khoảng cách. Trịnh Vĩ cười cười, Siêu Việt hỏi anh sao tặng nhẫn kim cương nhỏ thế? Cậu ta nhìn tuyết mắt cũng chẳng thấy kim cương đâu. Anh liền bảo, thứ em nhìn trúng là anh chứ không phải kim cương. Giản Như cúi đầu, rõ ràng cô nhắm nghiền hai mắt, vậy mà nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Nếu anh mãi mãi ở trong ngôi ức không bao giờ xuất hiện thì có phải tốt hơn không? Cho dù không có khoảng thời gian ngọt ngào vừa rồi Không có tương lai Thì trong ký ức của bọn họ Vẫn tồn tại hình ảnh đẹp đẽ nhất của đối phương Bây giờ anh đã không còn là ký ức trong cô Mà là người đàn ông cô có thể chạm vào Có thể cảm nhận Dựa dẫm và yêu thương Cô không muốn từ đập bỏ Cũng chẳng có cách nào từ bỏ Trịnh Vĩ Giản Như vừa chạm vào cây xương rồng bên bệ cửa sổ Vừa cất giọng run run Em yêu anh Nếu một ngày nào đó em nói không yêu anh nữa thì anh đừng hỏi em là thật hay giả nhé. Bởi vì nhất định là cô và anh đã hết duyên phận. Trịnh Vĩ bật cười. Không được, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi. Một ngày không nghe em nói em yêu anh, anh sẽ không ngủ được. Ngừng vài giây anh tiếp tục. Đúng rồi, trưa thứ bảy tuần này em có rảnh không? Anh dẫn em đi gặp mẹ chồng tương lai gai xương rồng đâm vào ngón tay đau nhói, khiến cô tỉnh táo một cách lạ thường. Mẹ chồng tương lai, tên Lữ Nhã Phi đúng không? Sao em biết? Anh hỏi. Thì hy vọng cuối cùng của cô sụp đổ tan tành. Thứ bảy em rảnh. Được, anh sẽ đến đón em. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Giản Nhu bị rút hết sức lực, cô nằm xuống giường, nước mắt ướt đẫm vỏ gối. Còn Trịnh Vĩ lúc ấy đang nhìn thấy hình ảnh cô nở nụ cười ngọt ngào trên tivi, nghe thấy câu nói súc cảm và kiên định của cô: "Chỉ cần anh A dám cưới thì tôi cũng dám kết hôn." Đêm hôm đó, Giản Nhu bị sốt cao, đây là chứng bệnh xuất hiện từ lúc bố cô qua đời, chỉ cần cơ thể khó chịu là sốt cao. Cô giam mình trong nhà 2 ngày liền, không liên lạc với bất cứ người nào, kể cả Trịnh Vĩ. Đói thì cô bỏ dậy tự nấu canh rau, lúc người đau nhức thì cô uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ tiếp. Cô nằm mơ thấy bố bị rơi từ trên tầng cao xuống, trợn mắt chừng chừng. Cô cũng mơ thấy hình ảnh giản tiệp nằm trên giường bệnh, toàn thân đầy máu. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên để họ có thể nhanh chóng cứu chân em gái cô. Mẹ cô không chịu ký, quỳ xuống cầu xin bọn họ. Con gái tôi mới 16 tuổi, không còn chân phải, cuộc đời nó coi như xong. Tôi xin các anh đừng cư chân con bé. Giàn Nhu mê mê tỉnh tỉnh suốt 2 ngày mới hạ sốt. Sáng sớm ngày thứ 3, cô nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Xin hỏi cô là Giàn Nhu phải không? Giọng một người phụ nữ xa lạ truyền tới. Giàn Nhu không nghĩ ngợi nhiều trả lời ngay. Vâng, chị là. Tôi là phóng viên tờ Ảnh Thị, trên mạng có người tung ảnh cô và nhà khai phi đứng dưới trời mưa đang ôm nhau, nghe nói cô và anh ta học chung thời cấp 1 và cấp 2. Nhạc Khải Phi chính là mối tình đầu của cô đúng không? Chiếc nhẫn mà cô đeo trong chương trình nghệ sĩ không khoảng cách là do anh ta tặng phải không? Hai người đang hẹn hò đấy à? Một loạt câu hỏi khiến đầu óc chưa kịp tỉnh táo của cô lại trở nên hỗn loạn. "Chị nói gì cơ? Tôi và Nhạc Khải Phi ư?" "Đúng thế, cô cố tình tiết lộ mối tình đầu có phải nhằm mục đích ép Nhạc Khải Phi thừa nhận quan hệ của hai người?" Gian Nhu lập tức phủ nhận. "Không phải, tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả." Chị đừng nói năng bừa bãi. Vậy tại sao khi cô xảy ra chuyện ở Nhật Bản, nhà khai phi liền bay sang đó giải quyết, anh ta còn ở lại Nhật hơn 1 tháng cùng với cùng ở một khách sạn với cô nữa chứ?" Gian Như bóp trán, không nghĩ ra lời phản bác. Trên mạng đã xuất hiện hình ảnh của hai người ôm nhau giữa trời mưa gió. Nghe câu này, cô lập tức cúp máy, loạng choạng bước xuống giường, bật máy tính và mở trang web tìm kiếm, rồi nhập tên mình và nhà khai phi. Kết quả hiện ra một loạt, cô lại mở một trang tin tức giải trí, nhìn thấy ngay cảnh mình và nhà khai phi ôm nhau trong màn mưa trắng xóa. Dù không rõ mặt hai người nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Bên dưới tấm ảnh đăng kèm thông tin khá dài. Sau khi Giản Nhu chủ động tiết lộ về mối tình đầu trong chương trình, nghệ sĩ không khoảng cách, cô và nhà sản xuất nhà khai phi của công ty truyền thông thế kỷ bị chụp chụp được cảnh ôm nhau tình cảm. Chuyện tình bí mật của hai người cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Ngay từ năm ngoái, khi Dàn Nhu được nhà khai phi chọn đóng phim truyền hình thành tựu Tình yêu không chia tay, trong giới đã xuất hiện tin đồn hai người hẹn hò. Khi Dàn Nhu xảy ra vụ scandal bạo lực trong thời gian quay phim ở Nhật Bản, nhà khai phi cũng bay sang Nhật ngay, còn ở bên đó hơn 1 tháng. Một người biết rõ nội tình tiết lộ, họ học chung trường cấp 1 và cấp 2, điều này hoàn toàn phù hợp với mối tình đầu mà Dàn Nhu miêu tả, khiến khán giả nghi ngờ. Cô chỉ cần anh ấy cam cưới thì tôi cũng dám kết hôn mà ngầm ý công khai chuyện tình của cô và nhà Khải Phi. Sau khi tấm ảnh được tiết lộ, cả dàn Lưu lẫn nhà Khải Phi đều không lên tiếng phủ nhận. Phóng viên hỏi người quản lý của dàn Lưu, đối phương không phủ nhận chỉ cho biết, đây là chuyện riêng của cô ấy, tôi không rõ. Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ tin đồn tình cảm của họ không phải tự dưng mà có. Bài viết còn tiết lộ gia thế của nhà Khải Phi và lý lịch của cô. Ở bên dưới, cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đối với những tin tức có hình ảnh, có bằng chứng cụ thể thế này, mọi người thường tin là thật. Một người bình luận: "Thảo nào cô ấy lên nhanh thế, có thái tử của công ty quản lý chống lưng, không muốn nổi tiếng cũng khó." Người khác viết: "Mối tình đầu gì chứ, tất cả chỉ là diễn trò mà thôi." Nói trắng ra, đây chỉ là hành động đánh bóng cuộc giao dịch bẩn thỉu trong làng giải trí. Cũng có người nói: Tôi vốn khá thích Sàn Nhu, bây giờ mới thấy cô ta cũng chỉ là loại đó mà thôi, thật thất vọng. Chương mắt Sàn Nhu mờ mịt như có sương mù bao phủ, không thể đọc được những bình luận tiếp theo. Kể từ lúc đặt chân vào làng giải trí, cô biết cuộc sống của mình luôn ở trước ống kính thiên hạ, cô phải hết sức thận trọng, chỉ sợ nói sai một câu, làm sai một chuyện là sẽ bị đám nhà báo phóng đại, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Không ngờ, một phút nhất thời xúc động, sẽ khiến cô phạm phải sai lầm lớn. Thật ra nếu là trước kia, chuyện này cũng không đến nỗi nghiêm trọng, cô và nhà khai phi đứng ra đứng chính là được. Nhưng bây giờ cô đang bị uy sa đóng băng, người quản lý và công ty quản lý đều khoanh tay đứng nhìn để marketing đồn ngày càng lan rộng. Trong khoảng thời gian đó, cô lại bị sốt nằm nhà, không hề biết sự việc xảy ra nên đã bỏ lỡ thời cơ giải quyết cùng hoàng tốt nhất. Về phần nhà khai phi, Cô nghi ngờ anh ta không ngại xem trò vui, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không, cánh nhà báo làm sao có thể đào ra nhiều chuyện như vậy khiến tin đồn được xác thực. Giản Nhu không bận tâm đến việc người khác bình luận thế nào, danh tiếng của mình có bị ảnh hưởng hay không. Điều cô lo lắng là Trịnh Vĩ sẽ có phản ứng gì sau khi đọc tin này. Liệu anh có cho rằng cô và Nha Khải Phi tồn tại mối quan hệ mờ ám? giống như những kẻ bàng quang không phân biệt thị phi kia. Nghĩ đến đây Giang Như Hốt hoảng nhặt di động dưới đất, vừa định gọi điện giải thích với Trịnh Vĩ, cô chợt phát hiện trên màn hình có một số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Trong đó Nha Khải Phi gọi 3 cuộc, Uy Sa gọi 2 cuộc, còn Trịnh Vĩ chỉ gọi 1 cuộc. Cô lại mở tin nhắn, có một tin nhắn do Trịnh Vĩ gửi. "Tấm ảnh chụp em và Nha Khải Phi trông không giống diễn kịch chút nào." Một lời nhận xét trúng chỗ hiểm khiến Giản Nhu không biết nói gì hơn. Cô cầm di động, ngồi xuống tấm thảm cạnh sofa, buồn bực vò mái tóc dài của mình. Cô nên giải thích thế nào đây? Nói mình và anh ta chẳng có gì? Chẳng có gì mà lại ôm nhau vào buổi tối dưới trời mưa gió. Nói nhà Kai Phi cố tình ôm cô, cô có phản kháng nhưng không được chụp hình, liệu anh có tin không? Mọi phương diện thời gian, địa điểm, hoàn cảnh và nhân vật trong tấm ảnh đều thể hiện sự mơ ám, rất khó giải thích rõ ràng. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, một ý nghĩ bỗng nảy ra. Nếu cô không giải thích, nếu cô nói thẳng với anh, tất cả đều là sự thật thì anh sẽ thế nào? Liệu anh có bỏ đi không bao giờ quay đầu? Có lẽ cách thức chia tay như vậy là sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc tình mà số phận đã định không có kết quả của bọn họ. Dù sao so với việc yêu một người không thể yêu thì yêu một người không xứng đáng sẽ càng khiến anh đỡ đau lòng. Ngón tay đã vô thức soạn ai chứ không phải, nhưng Giản Như vẫn mãi không bấm nút gửi đi. Trong lúc cô ngồi úp mặt vào đầu gối, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, chuông cửa đột nhiên reo vang. Giản Như tưởng là phóng viên tìm đến nhà nên không dám lên tiếng. Tiếng chuông vụt tắt, sau đó là tiếng chìa khóa lách cách. Rồi tiếp theo cánh cửa mở toang, người đàn ông cô muốn gặp nhưng cũng sợ gặp nhất hiện ra trước mắt cô. Vào thời khắc nhìn thấy Trịnh Vĩ, Giản Nhu gạt bỏ mọi mâu thuẫn ra khỏi đầu, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô không thể mất anh. Cho dù tương lai phải chịu sự giày vò và cắn rứt lương tâm đến mức nào, cô cũng không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa người đàn ông này. Nhìn thấy gương mặt trắng bệ của Giản Nhu, thân sắc buồn u ám của Trịnh Vĩ lập tức chuyển thành lo lắng. Anh vượt ném chìa khóa, tiến lại gần vướt tóc cô. Em làm sao thế? Giả nhu lắc đầu, không trả lời mà lại hỏi. Sao anh lại về Bắc Kinh? Hôm nay mới là thứ 6 mà. Thứ 7 rồi. Thứ 7 ư? Cô còn tưởng mình mới ngủ một ngày một đêm, hóa ra đã 2 ngày. Chịnh Vĩ liếc nhìn chiếc di động trong tay cô. Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Điện thoại cũng không nghe. Vừa rồi em mới nhìn thấy. Vừa nhìn thấy. Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Giản Nhu, anh nhíu mày. Em không định gọi điện giải thích với anh sao? Em em vừa mới xem tin tức, đang định gửi tin nhắn cho anh. Chính vĩ giật lấy di động từ tay Giản Nhu, nhìn thấy hai chữ không phải trên màn hình, chân mày của anh mới giãn ra đôi chút. Anh nghe nghe em giải thích. Anh đừng nói với cô, chỉ tin lời cô. Vì vậy, dù khó giải thích ngọn ngành, cô cũng sẽ gắng thử xem sao. Tấm màn đó không phải diễn kịch, cũng chẳng phải như anh nghĩ. Hôm đó nhà Khải Phi mời đoàn làm phim đi ăn, em cũng đi ăn mừng. Bữa ăn chưa kết thúc, em một mình rời khỏi đó. Trời đổ mưa lớn, anh ta lo em sẽ giải ra chuyện nên đuổi theo, đề nghị đưa em về nhà. Chính vì yên lặng lắng nghe, Anh mất xác miệng lướt qua hai cốc trà đặt trên bàn rồi lại đảo một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở đôi dép lê đàn ông bình thường nằm trên tủ giày bên giờ vẫn ở cửa ra vào. Em đã từ chối anh ta, bảo anh ta không cần bận tâm đến em. Tuy nhiên, cô nói nhỏ, có lẽ anh ta uống vài cốc rượu, nhất thời xúc động nên bất thình lình ôm em. Sau đó, sau đó em để anh ta đưa em về nhà. Con mời anh ta lên nhà uống trà." Trịnh Vĩ cắt giọng lạnh lẽo. "Vâng. À không, không phải em mời anh ta lên nhà, mà là anh ta cương quyết đuổi em đến cửa." Em thấy Trịnh Vĩ quận chặt tay thành nắm đấm, cô phủ thức túm áo anh, sợ anh tức giận mà bỏ đi không cho cô cơ hội giải thích. "Có phải em muốn nói cho anh biết, em không kiềm chế được tình cảm với anh ta nên đã xảy ra chuyện không?" "Em không có." Giản Nhu khẩn thiết phản bác, thật sự không có gì, anh ta chỉ ngồi một lúc rồi ra về. Trịnh Vĩ nhìn gương mặt không chút sắc hồng của Giản Nhu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Anh không tin em sao? Anh đã nói chỉ tin lời em, anh sẽ không nghi ngờ em, vậy mà bây giờ anh lại không tin em. Cô ngẩng đầu, viền mắt ngấn lệ. Bốn mét chạm nhau, nước mắt lăn xuống gò má Giản Nhu. Trịnh Vĩ thở dài ôm cô vào lòng. Bờ môi anh dừng lại trên đỉnh đầu cô. Em không thể cậy anh tin em rồi không chịu để ý đến cảm giác của anh. Anh là đàn ông, anh có thể khoan dung với em nhưng không có nghĩa là anh không để bụng. Em đảm bảo không có lần sau được không? Cô áp mặt vào lồng ngực người đàn ông, nghe nhịp tim trầm ổn của anh. "Thật không? Nếu có thì sao?" Anh hỏi. "Vậy thì anh bỏ rơi em là được." Đây là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà cô có thể nghĩ tới cuối cùng sắc mặt của anh tươi tỉnh đôi chút. Em đừng mơ. Vậy anh muốn thế nào? Tất nhiên anh sẽ dùng chiêu ghẹo ông đập lưng ông. Nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác trong mưa, lòng ngực cô nhói đau như bị gai xương rồng đâm vào. Có thể thấy trong chuyện trả thù, thủ đoạn của anh cao tay hơn cô nhiều. Hai người im lặng ôm nhau một lúc, bụng Giản Nhu đột nhiên réo ùng ục, kháng nghị bị cô bỏ đói hai ngày. Em vẫn chưa ăn sáng sao? Trịnh Nghi hỏi, cô gật đầu, "Để anh đi mua đồ ăn sáng cho em. Em muốn ăn quẩy với sữa đậu nành." Anh biết rồi, Trịnh Vĩ véo má cô rồi đứng dậy đi ra ngoài, Giản Nhu ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng anh, cô kiên định mình có thể chịu đựng, có thể bỏ qua, nguyện nắm tay anh mãi mãi. Tuy nhiên, không lâu sau đó cô mới hiểu, dù có chịu đựng Dù có cố gắng hết sức thì cũng không thể thay đổi hiện thực tàn khốc, không thể chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình. Ăn sáng xong, Trịnh Vĩ xem đồng hồ, "Đã 10 giờ rồi, em mau thay quần áo, anh đưa em đi gặp mẹ anh." Một câu nói khiến Giang Nhu bừng tỉnh khỏi giấc mộng người đầu đẫn. "Nhanh lên, không thì không kịp bây giờ." Anh dục. Cô đầu đẫn bị Trịnh Vĩ đẩy vào nhà tắm, cô tắm rửa sạch sẽ, rồi chọn bộ váy dài đoan trang như cây mấy. Khi cô đi ra ngoài phòng khách, Trịnh Vĩ đã dọn dẹp xong nhà cửa, nhưng trái tim cô hỗn loạn, không ai có thể thu dọn. Tình yêu của cô không có cách nào khôi phục sự thuần khiết ban đầu. Trên đường đi gặp mẹ chồng tương lai, Giản Nhu im lặng ngắm nhìn bầu trời u ám hồi lâu, mới quay sang Trịnh Vĩ cất tiếng. "Anh có thể kể chuyện mẹ anh cho em nghe không? Em muốn hiểu bà một chút." Anh vỗ vai cô. "Em khỏi cần lo lắng." Mẹ anh không phải là người phụ nữ gay gớm như trong các bộ phim, bà rất hiền lành và dịu dàng, dễ nói chuyện. Vậy sao? Ừ, trước khi lấy bố anh, bà làm nghề y tá nên luôn coi mọi người như bệnh nhân cần được quan tâm chăm sóc. Y tá ư? Hóa ra mẹ anh cũng được coi là thiên thần áo trắng. Im lặng vài giây cô lại hỏi: "Em nghe nói bố anh năm nay 60 tuổi rồi, anh mới 21, anh có anh trai hoặc chị gái không?" Không. Trịnh Vĩ lắc đầu. Lúc lấy Mỹ Anh, bố anh đã gần 40 tuổi, vợ trước của ông đã qua đời nhiều năm, hai người không có con. Để cô hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình, Trịnh Vĩ kể cho cô nghe câu chuyện của bố Mỹ Anh. 30 năm trước, sau khi người vợ đầu tiên qua đời, Trịnh Diệu Khang không có ý định tái hôn, cho đến 22 năm trước, ông bị ốm một trận, nằm viện nửa năm mới khỏi. Lữ Nhã Phi chính là cô y tá chăm sóc cho ông. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục y tá đã tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống vốn khô khan của ông. Mỗi ngày mở mắt, Trịnh Diệu Khang đều bắt gặp nụ cười tươi tắn của bà. Bà thường hỏi: "Đêm qua anh ngủ có ngon không?" rồi đưa cho ông mấy tờ báo. Mỗi tối bà đều khuyên ông đi ngủ sớm. Trong giấc mơ, ông còn có thể ngửi thấy mùi hương từ bà. Lúc ốm đau, người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng khó tránh khỏi mềm yếu, bởi vì không có vợ con nên ông càng cảm thấy cô độc. Vì thế ông dễ dàng có cảm giác dự dẫn vào cô y tá hiền hậu này. Một hôm Trịnh Diệu Khang vô tình bắt gặp Lữ Nhã Phi trốn vào một góc, khóc không thành tiếng. Ông bảo người cảnh vệ đi tìm hiểu mới biết bạn trai Lữ Nhã Phi bỏ rơi bà cùng một cô gái nhà giàu đi Đức. Kể từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy bà mỉm cười, nghe giọng nói dịu dàng của bà, ông đều có khao khát được bảo vệ và chăm sóc bà. Trong lòng ông, bà đại diện cho những gì tốt đẹp nhất. Ông chưa từng nghĩ cô gái đang ở độ tuổi phơi phới này sẽ lấy mình, nhưng sự đời khó lường, dưới sự làm mối nhiệt tình của người cảnh vệ đặc lực, Lữ Nhã Phi đã chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức lấy Trịnh Diệu Khang. Dù không phải là câu chuyện tình lãng mạn giữa bạch mã hoàng tử và nàng lọ lem, cũng chẳng có đám cưới xa hoa, nhưng Trịnh Diệu Khang là người đàn ông tốt. Ông cho bà một mái ấm yên bình và ấm áp, chăm sóc bà từng ly từng tí. Sau khi kết hôn, bà cũng sinh cho ông một người con trai, khiến ông hết sức vui mừng. Hơn 20 năm qua, cuộc sống của hai người vô cùng hạnh phúc. Trước mặt vợ, Trịnh Diệu Khang không bao giờ nói lớn tiếng, còn Lương Nhã Phi cũng luôn giữ nụ cười tươi tắn và giọng nói dịu dàng nhất, trừ lúc ông dạy dỗ con trai. Khi Trịnh Vĩ kể xong chuyện tình của bố mẹ anh, ô tô đã dừng lại ở trước nhà hàng sang trọng mà lần trước Ngũ Kiến Phàm mời ăn cơm. Giảo bên trong đợi một lúc, Giản Nhu liền nhìn thấy mẹ chồng tương lai. Khác với tưởng tượng của cô, Lục Nhã Phi mặc bộ váy dài màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc dài búi cao tựa như quý phu nhân trang nhã, bước ra từ bức tranh thủy mặc. Khóe mắt bà cong cong, để lộ niềm vui không thể che giấu, cho thấy đó là một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn. Trịnh Vĩ giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, Giản Nhu cố nặn ra nụ cười, Cháu "Chào cha bác gái." Lưu Nhã Phi gật đầu, chủ động kéo tay cô, sắc mặt lộ vẻ quan tâm. "Có lệnh công cháu? Bà trách móc con trai, trời lệnh thế mà hai đứa còn đợi ở đây, còn đúng là chẳng biết chăm sóc bạn gái gì cả." Trịnh Vĩ lên tiếng, "Con đã bảo đưa cô ấy vào trong, nhưng cô ấy nói muốn đợi ở đây." Giản Nhu không thể không thừa nhận, trước thái độ quan tâm như vậy, bất kể thật tâm hay giả dối, đều khiến cô cảm thấy ấm lòng. "Cháu không lạnh đâu ạ." Hôm nay thời tiết có hơi oi bức, ở ngoài này rất thoáng đãng mát mẻ. Tuy cô nói như vậy, nhưng Lữ Nhã Phi vẫn nhanh chóng kéo cô vào trong phòng. Bọn họ vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ liền đưa lên mấy món ăn nhẹ, vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng. Lữ Nhã Phi múc một bát canh đặt trước mặt Giản Nhu, bảo cô nếm thử. Sau đó bà nghiêm túc ngắm con trai. Sắc mặt của con không tốt lắm, có phải gần đây không được nghỉ ngơi tử tế hay không? Nghe bà nói vậy, Giản Nhu mới để ý sắc mặt Trịnh Vĩ hơi nhợt nhạt, trong mắt có tia đỏ, rõ ràng anh đã không được nghỉ ngơi đầy đủ. "Không đâu ạ. Ừm, có vẻ gần đây phải tăng cường luyện tập nên hơi mệt." anh đáp. "Thế à, con hãy uống canh bổ dưỡng nhiều một chút." Bà lại gọi thêm món canh an thần ba vị. Trịnh Vĩ lập tức phản đối, "Con không ăn đâu. Canh ba vị gì đó của mẹ khó ăn chết đi được, chỉ bố mới ăn được thôi, con ăn món canh thịt bình thường là được." Ừ, vậy thì gọi thêm canh Xuân Bí sang đi." Giản Nhu lặng lẽ quan sát người phụ nữ dịu dàng hiện từ trước mặt, cô bỗng có chút nghi ngờ mình nhầm lẫn. Một người phụ nữ như vậy, e rằng giẫm chết một con kiến cũng sẽ ai nấy, sao có thể khiến cô nhà tan cửa nát được? Nhưng diện mạo và dáng vẻ của bà giống hệt trong tập ảnh, bao gồm cả chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Ăn một chút đồ lễ lễ, Lữ Nhã Phi cùng Giản Nhu trò chuyện. Bà không nhiều lời nhưng từng câu nói của bà khiến người nghe rất dễ chịu. Ngoài ra, bà cũng chỉ hỏi những vấn đề rất dễ trả lời. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trịnh Vĩ đổ chuông, anh đi ra ngoài nghe máy. Trong phòng chỉ còn lại Lữ Nhã Phi và Giản Nhu, bà mỉm cười hỏi, "Bác nghe Trịnh Vĩ kể cháu sống một mình, không có người thân bên cạnh." "Vâng ạ." Giản Nhu thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Lữ Nhã Phi khiến bà có chút bất an. Bác không có ý gì khác, bác chỉ không hiểu cháu con ít tuổi tại sao không xuống cùng bố mẹ. Bởi vì bố cháu bị người ta hại chết, em gái cháu bị đâm đến gãy chân, để chữa chân cho em gái, mẹ cháu đã phải lấy người đàn ông hơn bà 20 tuổi rồi cùng ông ta đi Canada. Mẹ cháu vốn định đưa cả cháu đi cùng, nhưng người đàn ông kia không đồng ý, nói ông ta chỉ nuôi một trong hai chị em cháu. Cháu quyết định ở lại nên mới sống một mình. Lữ Nhã Phi giữ người, cũng không biết là do giọng nói lạnh lùng của Giản Nhu hay câu chuyện mà cô vừa kể. Giản Nhu tiếp tục, "Không biết bác đã từng nghe tên bố cháu hay chưa, ông là phóng viên, họ Giản, tên Giản Mặc." Nói xong, cô chăm chú quan sát phản ứng của Lữ Nhã Phi, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, cô đã đánh giá cao đối tượng, bởi khi nghe nhắc đến cái tên Giản Mặc, bà liền biến sắc mặt, ánh mắt vụt qua tia hoảng hốt. "Bác gái?" Giản Nhu hạ giọng, Qua về mặt của bác, hình như bác biết bố cháu. Không, ừ, bác không biết. Lục Nhã Phi như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, liền cúi xuống uống trà. "Vậy bác có quen Lâm Cận không?" Nghe đến cái tên này, Lục Nhã Phi lập tức ngẩng đầu, đôi đáy mắt ánh lên vẻ hoảng sợ và chút tâm tình mà Giản Nhu không hiểu. Đúng lúc này Trịnh Vĩ quay về phòng, Giản Nhu không nói thêm câu gì, chỉ im lặng uống trà. Vài phút trước đó, cô còn ảo tưởng rằng biến cố của gia đình mình không liên quan đến Lữ Nhã Phi, nhưng bây giờ mọi ảo tưởng của cô tan vỡ, bất kể người phụ nữ này có trực tiếp hại chết bố cô hay không, chắc chắn bà cũng dính líu. Kể từ khi Giản Nhu nhắc đến tên Giản Mạc và Lâm Cận, gương mặt của Lữ Nhã Phi đã không còn nụ cười ôn hòa, dù cố gắng che giấu nỗi bất an, bà cũng không nhìn thẳng vào Giản Nhu một lần. Trịnh Vĩ nhẹ bén nhận ra sự thay đổi của mẹ, sắc mặt mẹ sao thế? Có phải mẹ lại đau đầu rồi không? Ừ, có lẽ vừa rồi gặp cơn gió nên đầu hơi đau. Mẹ không sao, lát nữa là ổn thôi. Sau đó, tuy Trịnh Vĩ cố gắng điều tiết không khí, nhưng Lư Nhã Phi đều tỏ ra không tập trung, còn Giản Nhu từ đầu đến cuối giữ nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi. Khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn, Lư Nhã Phi đột nhiên kéo tay Trịnh Vĩ. "Lâu lắm con không về nhà, tối nay về ăn cơm đi. Tối nay con Thấy anh chuẩn bị từ chối bài liền nói, "Bố con căn nhà mấy ngày rồi, bà con về Bắc Kinh mà chẳng chịu về nhà một chuyến, ngày càng chẳng ra làm sao. Bất kể thế nào, con cũng nên về thăm ông ấy." Trịnh Vĩ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Vâng, con sẽ ăn tối ở nhà." Buổi tối, Giản Nhu đứng ở ban công, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thất thần. Cô tưởng Trịnh Vĩ sẽ bị lũ nhã phi giữ ở nhà, không ngờ bên dưới tòa chung cư xuất hiện một chiếc xe tàu màu đen. Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ mở cửa nhảy xuống Cô liền chạy ra khỏi nhà Tới thang máy đầu bên kia hành lang Khi cửa thang máy mở ra Cô liền nhìn thấy Trịnh Vĩ Đồng thời phát hiện má phải của anh xuân hút Em đợi anh đấy à? Anh cười hỏi Vâng, cô nhìn mặt anh chằm chằm Em tưởng tối nay anh không đến Anh đã hứa sẽ quay về đây với em mà Đúng thế Chuyện đã hứa với cô anh chưa từng nuốt lời Hai người vào nhà Giàn nhô giúp anh bôi thuốc Trịnh Vĩ hỏi: "Trong bữa cơm trưa nay, lúc anh đi gọi điện, em nói gì với mẹ anh vậy?" Cô thật thà trả lời: "Bác gái hỏi tại sao em sống một mình, em đã kể chuyện gia đình mình." "Sao thế?" Anh lắc đầu. "Không có gì. Có phải mẹ anh phản đối chúng ta ở bên nhau không?" Trịnh Vĩ lặng thinh, dần như hỏi tiếp: "Anh đã bị bố đánh, còn muốn giấu em nữa. Biết không thể che giấu trước sự nhạy bén của cô." Trịnh Vĩ thở dài. Anh thật sự không hiểu nổi, trước khi gặp em, rõ ràng mẹ anh nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh, tại sao sau khi gặp em, bà lại kịch liệt phản đối chúng ta ở bên nhau, thậm chí còn không cho anh gặp em nữa." Giang Như cười cười, "Chắc em không được lòng mẹ anh ấy mà." Trịnh Vĩ nhìn cô chăm chú, nếu sự phản đối bất ngờ của mẹ khiến anh kinh ngạc, thái độ lạnh nhạt của cô lúc này càng khiến anh hoang mang. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện linh cảm sắp đánh mất thứ gì đó. Anh cần một cảm giác chân thực để xua tan nỗi bất an này." Trịnh Vĩ nhẹ nhàng ôm eo Giản Như, cúi xuống hôn cổ cô. "Không sao cả, anh thích là đủ rồi." Bởi vì trong đầu hoàn toàn là hình ảnh bố lúc qua đời nên cô không có tâm trạng thân mật, hơn nữa lại cùng con trai kẻ thù. Sự kháng cự từ bản năng khiến cô bất giác gạt mạnh tay Trịnh Vĩ. "Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt." Nói xong cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh, sợ lại nhíu đến vẻ mặt hốt hoảng của Lữ Nhã Phi. Bàn tay người đàn ông cứng đờ trước ngực cô rồi từ từ thu về. Anh nói: "Ừ, em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã." Khi anh tắm xong quay về phòng ngủ, Giản Nhu nằm nghiêng người, nhắm nghiền hai mắt giả vờ ngủ say. Trịnh Bỉ lặng lẽ leo lên giường, ôm cô từ phía sau. Một lúc sau, Giản Nhu nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, chứng tỏ anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng xuống giường, đi ra ban công. Bên ngoài những hạt mưa tựa như vô số sợi tơ màu bạc tỏa ra từ trên trời bao trùm vạn vật. Ở trên giường, Trịnh Vĩ từ từ mở mắt, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh. Anh không biết đêm mưa mấy hôm trước xảy ra chuyện gì, nhưng anh tin chắc đã có chuyện gì đó, nếu không ánh mắt của Giản Nhu không trở nên lạnh lẽo và xa cách đến thế. Nếu anh đoán không nhầm, chuyện này có liên quan đến Nhạc Hải Phi. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe hết chương 9 của truyện Sự cám dỗ cuối cùng. Cùng đón nghe các chương tiếp theo tại kênh chuyenhay3s.net nhé. Và đừng quên like và subscribe để đón nghe audio truyện mới nhất tại kênh chuyenhay3s.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.